Thầu tiên chỉ đạo Tập 129 Đám người Kim Ô Ô Tăng Nhi ở sau lưng của phương hành Đã lo lắng khó nhịn Lúc này chúng yêu vây công Vốn có hơn phân lửa nguyên nhân Là vì đoạt cơ duyên của phương hành Kết quả tiểu má đầu này không chỉ không di chuyển Được chú ý của chúng yêu Thậm chí còn tưới dọa vào lửa Cái này là chê người nhìn trầm chằm, chằm Mình không đủ nhiều sao Kéo dài như thế Dẫn động chúng yêu vây công thì làm sao cho phải Nhất đặc Kim Ô Cũng không nhịn được Đến trước mặt Phương Hành nói Tiểu thổ Phi, Người đến cùng đang làm cái gì vậy Kim ra tại biết ngươi nhiều ý đồ xấu Nhưng hôm nay đùa có chút lớn đấy Ngươi có chủ ý gì nói rõ cho chúng ta được không Coi như là ngươi chán sống Muốn đi địa phủ ăn cướp Thì cũng phải cho chúng ta thời gian gây gì ngôn chứ Cất kỹ đồ vật của ta Phương Hành không có giải thích Mà lấy túi chữ vật ở bên hông nhất vào ngực của Kim mô Trong tay mình Chỉ có một thanh hắc kiếm Thấp giọng nói Căn bá truyền cho chúng ta mỗi người một cuốn đạo quyết. Hôm nay ta muốn đi lấy đạo quyết của mình. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng mà sung sướng, tay áo bồng bềnh, bước vào hư không, rút kiếm đưa ngang ngực. Ta có vô số cơ duyên dị bảo, lại không biết hỗn đàn nào có bản lĩnh tôi lấy. Nhất thời cai trường yên lặng, không người lên tiếng. Tùy sĩ nhân tộc này điên rồi sao? Biết rõ hắn phải chết, lại vẫn muốn trực tiếp khiêu chiến sao? Thậm chí nói. Hay cả đám người Kim Ô cũng không hiểu nổi Phương Hành đang suy nghĩ gì. Bọn hắn vốn tưởng Phương Hành bình tĩnh như thế là bởi vì có chuẩn bị ở sau, ý định lừa bị người khác. Nhưng hôm nay thấy sự tình phát triển hoàn toàn không giống bọn họ tưởng tượng. Trong đội tâm nhịn không được, cho rằng Phương Hành đã điên rồi, định điều mạng, trong đội tâm nhất thời lạnh lẽo. Tiểu Thổ Phi, có Kim Gia ở đây? Hả có thể để người đơn độc dốc sức lượng mạng chứ? Kim Ô kêu một tiếng, muốn tiến lên chợ trận. Ngay cả tiểu bằng vương, ánh mắt cũng lăng lệ, vung hoàng kim kích. Nhưng Phương Hành lại căn bản không có ý tứ bảo bọn hắn ra tay, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo bọn hắn an tâm chớ vội. Mà lúc này, Phạt Ma Cửu Từ cũng ngừng thần đạnh lẽo nhìn Phương Hành. Tiểu ma đầu kia ở dưới loại cục diện này khiêu chiến, lại để cho bọn hắn có loại cảm giác khó tin. Trong truyền ngôn không phải nói tiểu ma đầu này chưa bao giờ thích cùng người đấu pháp, chỉ thích âm lưu quỷ kế sao? Bất quá cái loại ý nghĩ này Chỉ lấy lên ở trong đầu Sau đó có mấy người nổi lên tâm tư Dù sao cửu từ Cũng có tư cách ở trước yêu điện ôm cây đợi thỏ Không có ai là hạng người bình thường Thực được đều rất mạnh Đối mặt tu sĩ thần châu Cũng chưa chắc không dám chiến một trận Lại càng không cần phải nói tới vương hành Chỉ là kim đan sơ kỳ Rõng rạp Ta đến chiến người Sau khi yên lặng một chút Có thanh âm đột nhiên lớn Là từ vụ hồ đạo tử Đã từng bị phương hành một kiếm chặt đứt thông đạo yêu đế các Hắn tự nhận mất hết thể diện Đương nhiên nóng lòng vãn hồi thể diện nhất Thời điểm người khác còn lo lắng quan sát Hắn đã nhịn không được Giống lên một tiếng Trở thành người thứ nhất xuất thủ với phương hành Lòng mồn của từ vụ hồ ngư ta Hôm nay ở dưới chư vị đạo hữu chứng kiến trảm người Bảo hộ đạo tâm của ta Trong tiếng hồ Từ vụ hồ đạo tử bay ra Tiện tay kết ấn Quanh người dâng lên hơi nước mềm mông, quần quẩn Tự như là thiên tượng đại biến Trong chốc lát bao phủ phương viên mời dặm Sau đó thân hình ánh ghé lên Nhà mắt đã đến trước người của phương hành Hai tay kết ấn Lòng môn ấn đập mạnh ra Âm một tiếng Thức ấn pháp này quán đưa vừa ra Bất ngờ sau lưng ngừng kết Thành một long môn cao không biết là mấy trăm trượng Uy thế ngập trời nghiền áp rơi xuống Lòng môn ấn Tân kiếm chạm chúng sinh Thuật này đúng là đại thuật của Từ Vũ Hồ. Từ Vũ Hồ nhất mạch chính là một kim lý ở mấy vạn năm trước thành tín lưu lại. Lúc đó Từ Vũ Hồ nhất Bạch đừng nói đại yêu, ngay cả biến ảo thành yêu quái cũng có mấy người. So sánh với Trần Long nhất mạch quyền thế gặp trời thì càng giống như đại đế vương và ăn mày vậy. Tục truyền, tổ tiên Từ Vũ Hồ từng có cơ duyên. Lúc đó Long Vương ở cửa biển lập một Long Môn, nói cho ngàn vạn thủy tộc, ai có thể từ trong nước nhảy lên, nhảy qua Long Môn, người đó có thể được Long Môn truyền thừa trợ giúp đối phương thành đạo. Long môn kia cao 330 trượng, thủy tộc bình thường làm sao có thể phóng qua? Thủy tộc đều nói Long Vương đùa người, duy chỉ có một con kim lý coi là thực, không ngừng nhảy kiếm 99 năm, rốt cuộc có một ngày từ trong nước nhảy lên, phóng qua Long môn. Long Vương đích thân mời nó vào Long cung, dốc túi truyền thụ truyền thừa của Long tộc. Kim lý kia được cơ duyên, lại tiềm tu nhiều năm, rốt cục chút bỏ yêu tài, phi thăng thành tiên. Cũng ở yêu địa lưu lại từ vụ hồ nhất mạch Độc nhất vô nhị Lòng môn ấn kia Là năm đó yêu tiên tự mình chuyển xuống Ý cảnh xa xưa, uy lực vô tận Nguyên hình của tử vụ hồ đạo tử Chính là một con kim lính Người đều nói Nó có phong thái của tổ tiên Tôi còn trẻ đến tìm hiểu được pháp ấn Do yêu tiên lưu lại Mấy năm trước, hắn xuất quan Chính là dùng ấn pháp này luận đạo Cùng với kim đan đỉnh phong Cuối cùng là hòa không phân thắng bại Tuy lần kia chỉ là luận đạo không phải là đấu pháp nhưng tạo nghệ có thể thấy được lúng đống xem già hắn rất nóng nảy, bởi vậy vừa thích phương hành liền thi triển ấn này muốn rửa sạch thổ tiện cái phá ấn gì? xem ta núi lớn áp lòng buồn đại kiếm chạm nhục thân phương hành đối mặt với tuyệt học của tử vũ hồ lại không sợ chút nào trong tiếng quát muốn bước đạp ra ngoài khí huyết khí huyết chống đẳng giống như là vang lên một tiếng sấm sền sau đó hai tay cầm kiếm chắn về phía từ vụ hồ đạo tử. Cùng lúc đó trong thức hải, lực lượng sơn bào biến ảo ở sau lưng hiện hóa ra hư ảnh một ngọn núi lớn. Một kiếm này gia trì lực lượng của sơn bào trầm trọng như núi. Ầm một tiếng, kiếm đối ấn núi lớn đối lòng buồn. Lúc đầu từ vụ hồ đạo tử nghĩ vân hành đối kháng mình sẽ bị chấn khí huyết toàn thân quần quẩn. Hắn tự thấy thực lực mình rất tốt đối mặt với thức long môn này, chỉ sợ kim đan đỉnh phong cũng phải thận trọng đối đãi. nhưng hắn không nghĩ tới, lực lượng của phương hành quá mạnh, một kiếm kia chém ra, vậy mà chém không chung xuất viện, dứt đứt không gian màu đen, giống như là tuyết lở vậy. hai tay của tử vũ hồ đạo tử rung động, nhưng có dấu hiệu vỡ vụn, dọa hắn đổ mồ hôi lạnh, dốc sức liều mạng, tế lên ba phù bảo. ở trên không trung hóa thành ba cái hồ lớn, như mộng như ảo ngăn ở giữa hắn và phương hành, chỉ có điều thâu hắn tế ra phù bảo khi thế cũng đã thua phương hành, long môn ở sau lưng ở mầm sụp đổ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phương hành hét lớn, cất bước vượt qua, rất không nói đạo lý, há kiếm trong tay lại chầm. ở giá kiếm vô kiến bắt tuổi, từ vụ hồ đạo tử đến giờ ba phù bảo liên tiếp nghiền nát, hư cảnh biến mất. như vậy thọt nhìn giống như là phương hành một kiếm chầm long môn, hai kiếm chầm ba hồ, lực lượng nhục thân thuần túy bài trừ hết thầy hư nịnh. vèo một tiếng, lúc hư ảnh hồ lớn cuối cùng biến mất, đại kiếm đã thẳng tắp chém về phía từ vụ hồ đạo tử. hỗn đàn lại có lực lượng nhục thân bậc này, hôm nay tính toán ta. sắc mặt từ vụ hồ đạo tử vô xấu hồ và phẫn nổ, vội vàng lui trăm trượng, vứt tay áo hết lớn. nhìn bộ dạng như vậy, rõ ràng đã không dám tiếp tục tái chiến. còn mẹ nó hỗn đàn, hôm nay lấy đầu của ngươi tế kiếm của ta. phương hành một thân sát khí vậy mà không buông tha trong tiếng quát chói tai một kiếm cầm lấy hung thông vô tận chém tới hỗn đả này thật hung lúc này ở trước yêu điện ngoại trừ cửu vương tử thái thạch suy nhi sứ giả thần châu còn bảo trì và đạm nhiên mấy người khác sắc mặt đều đại biến như ai cũng không ngờ tu sĩ nhân tộc kia sức mạnh như vậy đường đường từ vụ hộ đạo tử thiên tài nổi tiếng của yêu tộc lại bị phương hành hai kiếm đánh bại Giờ khắc này, Hồ Tiên Cơ quay đầu rước nhìn đạo tử Thư Tộc, đáy mắt đã có chút lo lắng. Đã thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Nhân tộc Phương Hành ra ra đến kim giáo thần thông của Ngụy. Vô Ảnh Sơn đạo tử hít mắt, nhìn thấy Phương Hành đang toàn được ra tay với Tử vụ Hồ đạo tử, thanh âm lạnh đại quát, cùng lúc đó, thân hình nhảy lên, biến mất ở trên vãn thành, lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ đã vào tới sau lưng của Phương Hành, thân thể thấp bé nhảy lên giữa không trung bóng vứt chắc nợn vào một tiếng bắt xuống cái on. Trong miệng nói lĩnh giáo nhưng lại ra tay đánh nghén. Cút ngay. Vũ Ảnh Sơn đạo tử vốn đoán chắc thời cơ lại không ngờ thần hồn phương hành cường đại, cảm ứng siêu phàm lập tức xoay người lại, một kiếm chém thẳng tới. Nó biết đánh dính không thành cũng không nóng đậy, cười khặc khặc, thân hình giống như là hư ảnh lui về sau 30 trượng, cười lạnh nói. Phản ứng nhanh nhảu. <cười> Cũng không phải là nhanh mà là quá nhanh. Phương Hành cười ha ha, ở trong mắt lóe lên sát khí, cầm kiếm chỉ về phía gia hỏa đánh đến. Nhiều lúc này, qua mắt hắn đột nhiên nhảy lên, thân hình nghiêng nghiêng, đột nhiên trưng kiếm một đạo kiếm quang sắc bén vô hình, tự như là sợi tơ lướt qua ngực mình trước tới. Có thể nói, hiểm tại càng hiểm là hồ tiên cơ đánh đến. Hỗn đản, xấu hổ hay không, dùng ba đánh một sao? Cách đó không xa, Kỳ mâu thấy một màn này, không khỏi giận sôi lên, vẫn độ kêu to. Đây là phạt ma, không phải đấu pháp, cần gì phải chú ý một đánh một. thành âm của hồ tiên cơ lạnh đùng, chậm rãi tiến lên, cùng hai yêu khác hiện lên hình tam giác, vây công phương hành. Trong lúc nhất thời, hồ tiên cơ thì muốn, thì một lòng chỉ muốn nhanh giết phương hành, để tránh đêm dài lắm mộng. Từ vụ hồ đạo tử thì oán hận muốn giết phương hành, cộng thêm vu ảnh sơn đạo tử gấp né bảo tàng quán đã phân biệt đứng ở ba vị trí vây quanh phương hành trên người khí cơ kích đắng kết thành một trận thế nho nhỏ đường đường đạo từ của ba yêu mạch thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của bắc câu yêu điện vào lúc này bất ngờ quyết định vây công phương hành khinh người quá đáng đường đường đạo tử ngay cả da mặt cũng không muốn vậy tu thành nhân hình làm gì kim mô thấy cảnh này đã cảm tức tích cực điểm ở một tiếng kim xí hiện ra thân hình như vòi rồng lao tới uy phong bát diệt khí thế hùng ác hắn thấy phương hành bị người vây công dù thế nào cũng không ngồi yên tuy lâm vào lớp lớp vòng vây có thể nói là tiểu thổ vì tự tìm nhưng mà huynh đệ có chuyện mình không giúp còn trông cậy vào ai đây tiểu thổ vì người trước chạm cá chết ta chạm chuột sau đó liên thủ làm thì con hồ li kiêu trong tiếng hồ hai cánh của kim ô cuốn qua muốn ra tay khi vô ảnh sơn đạo tử nhưng thân hình còn chưa tới đột nhiên nhìn thấy phía dưới có bốn thân hình Đột nhiên di động, ngăn ở trước người hắn. Nhìn bộ rắn của bốn người này, đều mặc thủy giáp, tu vi không tầm thường, Sát khí làm cho lòng người kinh hãi. Lại là chiến tướng của Thương Lan Hải, Cửu Vương Tử. Chủ tử đã nói, Sớm muộn gì cũng sẽ bắt người, Hiện tại ngươi không cần vội vã ra tay. Trong bốn chiến tướng, Một người ngặt mặt không biểu tình nói, Trên người sát khí di động, hiển nhiên Kim Ô khẽ động, Bọn hắn cũng sẽ ra tay. Ánh mắt Kim Ô lành lạnh Bằng vào bốn phế vật các người Cũng muốn ngăn cản kim ra Thường cho rằng ta không biết ăn người Bên kia ngay cả kim sĩ Từ bằng vương cũng chuẩn bị ra tay Nhưng bên này phân hành bị đám người hồ trên cơ vây quanh Lại bỗng nhiên cởi phá đêm Kim đục tử Người bị bệnh sao Ta hồ đầu lâu như vậy Người đã từng thích ta bị thua thiệt lần nào chưa Ngoan ngoãn thầy ta trông bảo bối Hôm nay ta muốn buông tay chiến một trận Trong tiếng quát trói tay Hắc kiếm run lên đất bằng xoáy lên bão tố, sức gió tập quấn pháp bào tung bay. trong tâm chỉ cảm thấy khoái ý nói không nên lời, ánh mắt lành lặn đảo qua trên mặt của đám người hồ tiên cơ quát. sớm nền ba người cùng tiến lên rồi, một trọi một, các người ngay cả ba thành lực lượng của ta cũng không tiếp được, thì làm sao mà chiến thắng khoái chứ? vèo một tiếng, cự kiếm lại động, như ác long ngẩng đầu, ầm một tiếng, tại bảo huyễn hóa ra ba bóng kiếm, phân biệt chấm về phía hộ tiên cơ. Vô ảnh sơn đạo tử từ vụ hồ đạo tử lực lượng trên thân kiếm sau biết vừa rồi hắn đơn độc chém từ vụ hồ đạo tử bất ngờ chi mạnh không yếu khí cơ liên tiếp tăng vọt bá đạo như ác ma thức tỉnh vừa rồi hỗn đản này còn che giấu thực lực sao vô ảnh sơn đạo tử kinh ngạc kêu lên sau đó cười lạnh như vậy biết không uổng công bản đạo tử ra tay một lần vèo một tiếng nó đối mặt một kiếm này của phương hành vậy mà không né tránh. Tuy ý kiếm khí chấm thành hai nửa Nhưng thân thể bị chấm lại không thấy máu Ngược lại dần dần trở nên nhạt Đã trở thành một hư ảnh Mà chân thân của hắn bất ngờ lại xuất hiện ở trước người phương hành Như là quỳ ảnh nhẹ nhàng linh hoạt Thân hình như phù Móng vuốt sắc nhọn nắm tới bắp chân của phương hành Một cách này Lại không cầu trọng thương Chỉ muốn mang một chân của phương hành Bí thuật của vụ ảnh Sơn Hư không độn pháp nhận lấy cái chết đi Từ vụ hồ đạo tử không dám đón đỡ kiếm khí của phương hành Thân hình vội vàng thối lui tránh đi Chói tài quát Song trường nhấn một cái Bất ngờ huyễn hóa ra một đạo thủy ý khôn cùng Như là một hồ lớn Từ giữa không trung đáp xuống Đánh thẳng về phía phương hành Trong hồ ẩn trước đủ loại quỷ tà Chỉ cần rơi vào trong hồ Thì có thể trên dưới 100 loại phương pháp chế địch Mà hồ tiền cơ ở thời điểm phương hành xuất kiếm Cũng bắt pháp ấn Môi đỏ khẽ mở Nhất thời có một viên hồng đan Quay tròn xuất hiện ở trên không trung Xung quanh phản phất như là xương khí Ngưng kết thành một tầng kiếm khí Ở trong chấp mắt hóa thành nơi lớn Giống với trăm đạo kiếm khí sắc bén kết thành Đón đầu bao phủ phương hành Chính là hồ đan kiếm nàng tu luyện. <cười> phương hành đối với ba người phản kích Chỉ lạnh đùng cười cười Đã làm ra ba động tác Vung chân, ném kiếm, kết ấn Bá một tiếng Lúc đầu vô ảnh sơn đạo tử Nghĩ nhất định sẽ thành công Ít nhất cũng có thể để một chân cục Phương Hành Nửa ngày không liên hoạt Nhưng thời điểm chào quán bắt tới Phương Hành lại bất ngờ đạp hư không ầm một tiếng Một gận sóng vô hình phát ra Đùi phải ở thời khác này Chắc hơn núi lớn Vô kiến bắt tội Lực lượng hùng hồn như là thiên trụ Có thể chống đỡ bầu trời Một trào kia chưa bắt tới đùi Phương Hành Đã bị một sát khí quanh người hắn Kích bắn Gãy bà mông vuốt, Xuyên đỡ ảnh hưởng tới ngón tay Con chuột chết, nạp mạng đi Phương hành kích phát ra khí huyết Và vỡ thuật pháp âm độc của vô ảnh Sơn Đạo Tử Chờ tay bổ tới đầu hắn một trường <cười> Kiểu ma đầu quả như là bất phạm Vô ảnh Sơn Đạo Tử cười lạnh Thân hình đột nhiên lùi về phía sau Nhà ra ngoài mười trường Chỉ là tuy trên mặt thoải mái Nhưng trong lòng lại cảm thấy khiếp sợ không thôi Giao hỏa này rốt cục là quái thai gì vậy Đàn pháp bình thường nhưng nhục thân cường hoài như vậy Từ vụ hồ đạo tử, có hai người trợ giúp, không đến mức bị phương hành ép chặt. Vì vậy khi triển pháp ấn rầm rà, muốn dùng một hồ lớn bao phù phương hành, lại không nghĩ tới cái tên kia, ngay cả nhìn cũng không nhìn mình thi pháp. Chờ tay ném kiếm đến, kiếm kia dài gấp 3 kiếm bình thường, rộng cũng gấp 3, sát thí vô hạn Một kiếm này ném đến, cơ hồ sẽ rách hư không? Vèo một tiếng, từ vụ hồ đạo tử kinh hãi đại mình, không dám đón đỡ kiếm này, thân hình vội vàng ngừa ra sau, khó khăn lắm mới nét qua được mà thời điểm hắn giả sức né tránh, hồ đấn tân tân khổ khổ, huyễn hóa ra tự nhiên cũng tiêu tán. Sau khi tiện tay ném kiếm, phương hành nhanh chóng kết ấn, mười ngón biến ảo lập tức kết ra ba, ba pháp ấn. Sau đó một ngón tay như kiếm, vạch về phía hồng đan của hồ tiên cơ. trong nhèm mắt, thời gian tự như là ngưng trệ, chân hồng đan của hồ tiên cơ phóng ra kiếm yếm ngập trời, tạ hồ bị đóng băng, hết thảy như chậm lại mấy lần chỉ có ngọn ngón tay của phương hành điểm ra là trung tâm vũ trụ. hồ đan kiếm, lúc này phương hành thi triển bất ngờ cũng là hồ đan kiếm, đúng là hồ đan kiếm mà lần thứ nhất hắn mang thanh hồ quy diện lên, dùng lại kích thương hắc uy ngục chủ. sau khi thi triển một lần, hắn đã ghi tạc một thức bí pháp này vào nội tâm, tuy tạo nghệ không sâu bằng hồ tiên cơ, nhưng hắn học được lại cao minh hơn rất nhiều, cộng thêm linh lực bằng bằng, uy lực càng mạnh mẽ, vậy mà dùng kiếm đối kiếm. Dùng thức phá thế Cứng nắc khắc chế chưa pháp hồ tiên cơ Phát sau mà đến trước Muốn một kỳ giết định Sao có thể như thế chứ Làm sao có thể Ở thời khắc này hồ tiên cơ cực kỳ hoảng sợ Thằng đến ngón tay sắp điểm ở trên trán Mới ra sức giấy sụa huyễn tượng Hùng hằng cắn đưỡi Phun ra một ngụm bồn mạng tinh huyết Trong lùi ầm ầm ầm Nàng suốt cuộc đạt được tự do Nhanh chóng bay ngược về Mà lúc này ngón tay của Phương Hành Cũng điềm vào trên trán của nàng Mặc dù né qua chỗ hiểm Lại làm cho mái tóc rối loạn Hồi tiên cơ cực kỳ hoàng sợ Thân hình như là khói lướt đi Rất nhiều sợi tóc không ngừng rơi xuống Lần thứ nhất thả cho người Lần này sẽ không thả nữa Trong ánh mắt hoàng sợ của Hồi tiên cơ Khuôn mặt tươi cười của Phương Hành Không ngừng phóng đại Chiếm cứ toàn bộ tâm thần của nàng Làm sao có thể Hắn làm sao có thể mạnh như vậy chứ trong nội tâm của hồ tiên cơ khó có thể áp chế điên cuồng giống liền nàng vốn không để phương hành vào mắt tuy đã công nhận thực lực quán nhưng chỉ cho rằng hắn và mình sàn sàn nhau hôm nay chịu cùng hai người khác về công phương hành, chỉ là vì muốn nhanh chóng thắng thủ để tránh đêm giải nhắm bậu chứ không có ý cho rằng mình không phải đối thủ của gia hỏa này nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới một gia hỏa mà mình không để vào mắt kia vậy mà dưới ba người liên thủ một chiêu phản chế lợi dụng hồ đan kiếm phá hồ đan kiếm Sai một ly, liền muốn giết mình Tiểu hỗn đạn này quả như là hung ác Người thế huynh, hồ trên tử Không nên điêu thủ Liên thủ trưng trưa hắn địch Vô ảnh Sơn Đạo Tử Bị hỏa diễn của phương hành gây thương tích, Trong cơn giận dữ, thân hình rung lên Hóa thành một con chuột cao ba trượng Giữ tận há miệng Từ trong miệng phun ra từng cây bạch cốt tành hôi Những bạch cốt này bay đến ở Trong không khí, liền mở rộng thân hình Ba ba rung động phân biệt từ các hướng các bắn về thuyết phương hành lại là bạch cốt khôi lỗi mà nó bình thường ôn dưỡng từ vũ hộ đạo tử cũng cắn rằng một tay điểm ở mi tâm sau đầu quán bất ngờ bay ra một phù trận màu tím lùng lầy bay lên không trung sau đó từ khí mãnh liệt địa hỏa vi lao gắn phương hành vào trong đó người đã không còn kiếm ta nhìn ngươi làm sao đả thương người hồ tiên cơ cũng quát chói tai môi khẽ mở Phun ra một đạo hỏa diễm màu hồng Hóa thành một biển lửa Bên trong có siềm xích vô hình tung hoành Đúng là hồ thần hòa Mà hồ tiên cơ tu luyện Hắn, hắn thế nào Ô Tăng Nhi khẩn trương Nắm đến cánh của ô Kim Làm lông cánh suýt đó bị lột xuống Kim ô cũng không cảm thấy đau nhất Chỉ lẩm bẩm nói Không giống, tiểu tổ phì không có giống bình thường Lúc này trên vẫn thạch Thương Lan Hải, Kiều Vương Tử Thái Thạch Di Nhi Đại Thánh Sơn Không Không Nhi Sứ giả thần châu làm quần chúng cũng như mày Gắt gao nhìn sang Không biết phương hành có thể chống được ba người liên thủ oanh kết hay không Nếu như thất bại Cái kia tự nhiên nói rõ hắn chỉ thường thôi Nhưng nếu thắng Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn khó có thể tưởng tượng sao <cười> Trong hỗn loạn Một thanh âm cười lạnh truyền ra Hỏa hầu còn chưa đủ nha Âm dương đại ma bản Rầm một tiếng phản phết như là có ám lôi bắt đầu khởi động, chúng yêu nhìn về phía chiến trường, tai nghe không được lôi âm, mắt nhìn không thấy trời trước, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có ám lôi bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy thiên địa chậm rãi xoay tròn, bất quá rất nhanh, bọn hắn đã hiểu được, không phải thiên địa xoay truyền, mà là âm dương nghịch truyền, trung tâm vòng xoáy là ở phía trước. bị thần phù của từ vũ hồ đạo tử định trụ, thần hòa của hồ tiên cơ bao phủ. Bạch cốt hối lỗi của vô ảnh sơn đạo tử vây quanh chém giết, câu hồ đã bị chìm ngập, hoàn toàn không thấy bóng người. Bỗng nhiên dị biến nảy sinh, phẳng phất như ở trong chiến cuộc, có một sự một cự nhân sinh ra, muốn phá vỡ thương thiên, khí cơ kích động, lại dẫn động thần hỏa quấn ngược, thần phù dao động. Cũng không phải cự nhân, chằm lúc chìa lõng một bóng dáng nho nhỏ, ở sau lưng hắn sinh ra hai kim sí dài hơn 10 thước, mỗi một cây lông vũ đều là một thanh vũ kiếm hai kim sĩ chậm rãi lưu truyền kim quang sáng chói bảo hộ các người hắn mắt thường có thể thấy được từng bạch cốt cô lỗi vọt lên đã bị kim sĩ chém nát bí pháp của cô nhận Sơn đại bằng tộc thập vạn bát thiên kiếm nơi này không ít yêu tu biết hàng kinh dị trận to mắt lên tiếng kình hổ chỉ là thần niệm hiển hóa cô cũng có uy năng như vậy sao bí pháp đại bằng tộc vốn là do kim sĩ của tộc nhân diễn hóa ra có thần uy vô tận, nhưng tu sĩ nhân tộc trước mắt chỉ dùng linh lực biến ảo lại sinh ra thần lực như vậy, không thua đại bằng nhất tộc. mà lúc này bàn tay hắn bắt pháp ấn huyền ảo, lúc lên lúc xuống chậm rãi vận chuyển, một đạo thanh khí, một đạo hắc khí từ trong hai tay quán bắn ra, thậm chí hiển hóa, chậm rãi, sau đó âm dương nghịch truyền thần hòa của hồ tiên cơ vừa tới gần, vậy mà bị âm dương ngụy khí hấp dẫn, sau đó lực lượng khổng lồ xoắn giệt, hóa thành thần quang thuần túy. Từng điểm từng điểm trở thành lực lượng hỏa nguyên Của âm dương nhị khí Không có tác dụng đáng nói Thực lực của kẻ này Vậy mà mạnh đến trình độ nào vậy Hồ tiên cơ lảo đảo lưu về phía sau Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt Từ vụ hồ đạo tử Thì mắt bắn ra lệ quang Dốc sức liều mạng giống to Hồng đông thần phù chấn áp cho ta Ông một tiếng tấm từ phù trên đỉnh đầu phương hành Đột nhiên run dày Loáng thoáng hình những tiếng tụng kinh vang lên mà từ khí ở trên không trung thì nhảy mắt tăng vọt như ngân hạ đổ ngược thút về phía phương hành. nhiều lúc này phương hành không thèm để ý, quế miệng cười lạnh, hai tay hoán đổi, âm dương nghịch chuyển, rắc một tiếng. theo âm dương ma bàn nghịch chuyển, lực lượng thần hòa của hồ tiên cư hóa thành một đạo thần quang to lớn, Ngưng tụ bên người của phương hành, sau đó bộc phóng về phía bầu trời, cùng từ khí va chạm, chín ha âm một tiếng, khí lưu cuồng bạo tuôn ra bốn phương, không biết độ nát bao nhiêu vận thành chúng yếu về xem thực lực, thực lực yếu, lúc này đều đứng không vững, dùng tay áo che mặt, vận chuyển linh lực phòng ngự. từ vũ hồ đạo tử chỉ cảm thấy bị một lực lượng vô thiên cái địa va chạm, miệng phun ra máu, ngã bay ra hơn 10 trượng. thời điểm mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt có một tấm từ phù chậm rãi bay xuống. lúc này nó đã vỡ bụng hơn phân nửa, hắn cơ hồ không dám tin vào mắt của mình, quát: hồng bông thần phù, người dám phế thần phù của ta! mà lúc này phương hành đã bay đến giữa không trùng nhìn về phía từ vũ hồ đạo tử hét lớn kiếm tới từ vũ hộ đạo tử ngẩn ngơ sau đó như cảm thấy gì đó vội vàng bỏ chạy vèo một tiếng một thanh hắc kiếm bay ngược đến đâm thẳng về sau lưng của hắn vì tránh vì tránh nhanh nên thoát được chỗ hiểm nhưng một cánh tay lại bị chấm chê liệt hắc kiếm thì như là tiêu trước bay về phía phương hành bị hắn nắm ở trong tay kiếm chỉ bốn phương chỉ có chút bồn sử như vậy Làm dê béo của Tạm được Cũng muốn đấu với ta sao Phương hành cười lớn Hắc kiếm chém ra lần nữa ầm một tiếng Như một hắc long quất lấy thiên địa Hắc kiếm giống như là thần lôi Ở trong nháy mắt bồi phía ba người Vô ảnh Sơn Đạo Tử Hồ Tiên Cư Từ vụ hồ Đạo Tử Đều kinh hãi lại mình Muốn chạy ra khỏi vòng chiến Lại bị kiếm khí quân lấy Trốn không thoát Có thể cắn răng chống đỡ Rốt cuộc không dám lưu thủ Các loại yêu thuật võ đạo huyền ảo Pháp bảo lợi hại giống như là không cần tiền bày ra Rõ ràng chỉ có bốn người Lại biến một phương hư không Thành chiến trường của ngàn vạn người tại chiến Nhưng càng nắm cho người ta giật mình Chính là phương hành một người một kiếm Là áp chế ba người bọn hắn Người này lại có bản lĩnh như thế Đạo tử của Thanh Khâu Sơn Vô ảnh Sơn Từ vụ hồ liên thủ cũng không làm gì được hắn sao Trên vẫn thạch hắc mộc lĩnh xà vương nữ ngạc nhiên mở miệng Khó có thể tự kiềm chế <cười> Có bản lĩnh như vậy Mới có tư cách tiếp chín đau của ta Bên sứ giả thần châu Đại hắn đầu chọc tay đè song đau Cực kỳ kích động Mà bên cạnh thương lan hải cừu vương tử Đạo tử thái thạch si nhi Một mực cầm sách đọc Tự hồ không để đại chiến ở trong lòng Cũng vào lúc này ngẩng đầu Trong mắt hiện đêm dị sắc nhẹ nhàng nhấc sách vào trong tay áo Chậm rãi đứng dậy Nhẹ giọng cười nói "Ồ, Cũng chỉ có cùng nhân vật bậc này chín một trận Mới có thể tế thư tâm nho kiếm của ta Con một sách, ngứa tay thư Lân Hải Cửu Vương Tử Nhạc giọng cười cười Vẫn còn có chút không để ý Thái Thạch si Nhi mỉm cười không nói Chỉ nhìn chiến trường Lấy đầu của các người, đến đế kiếm của ta Lúc này trong hư không Phương Hành cảm thấy Hòa Hậu đã đến Quát lạnh một tiếng Thân hình như khói xanh biến mất Bất ngờ xuất hiện bên cạnh vô ảnh Xuân Đạo Tử Hắc kiếm trực tiếp quét về phía đầu quán Chuột chết Cho rằng chỉ mình ơi biết đánh đánh Nếm thử một chút của ta đi vô ảnh sân đạo tử bị hồ hồ đến bùn hôi chảy dài muốn nhảy đuôi ra sau suy một tiếng kiếm của phương hành cắt thân thể quán máu tươi đầm đều lại có một thân ảnh khô gầy nhanh chạy ra xa phương hành không thèm để ý biết điều con chuột kia chạy thoát nhưng đã bị mình chém trọng thương xoay người chuyển ánh mắt lại tập trung vào một người hai chân đạp nhanh kiếm xí mở ra che đầy nửa bầu trời vọt thẳng về phía hồ tiên cơ miệng hét lớn hồ ly lẳng lơ đưa đầu ngươi đến đây đối mặt với công kích uy phong lẫm lẫm như vậy tâm thần của hồ tiên cơ bị chấn nhiếp ở đầu ở đâu còn có ý nghĩ dám đón đỡ không chút nghĩ ngợi quay người sử dụng na duy thuật thân hình chốn vào hư không nhưng phương hành không do so dự chút nào na duy đi theo đuổi sát sau lưng nàng lúc thân ảnh hai người xuất hiện lần nữa bất ngờ cách hồ tiên cơ đã không tới ba chặng vèo một tiếng một kiếm quét ngang muốn chạm đầu người hồ tiên cơ hét lên trong mắt rút gục lộ ra vẻ sợ hãi mỹ nữ tạo ra không dễ sao có dễ dàng chạm đầu người thời điểm kiếm của phương hành muốn chém đầu của hồ tiên cơ từng tiếng gầm vang lên bên trái một nho sinh mặc áo xanh bồng bềnh đi tới trong tiếng than nhỏ tay như là nhặt hoa cách không xa xa đi về phía phương hành phương hành lập tức cảnh giác quay người nhìn hầm hầm hất kiếm vẩy qua đinh một tiếng một thanh âm giòn vàng vang lên bất ngờ có một thanh cổ kiếm không biết từ chỗ nào lăng không sinh ra lướt qua thân thể của phương hạnh lại bị hắc kiếm đánh bay phát ra thanh âm dễ nghe sau đó bay trở về trong tay áo của thư sinh lúc này một ánh đao thê lương từ ngoài trăm trận bắn tới lặng yên không một tiếng động uy lực vô tận hư không bị chấm ra kẽ nứt nhàn nhạt, nhạt hai tay của phương hạnh cầm kiếm bổ ra lực lượng cuồng bạo gào thét hóa giải một đao kia sau ánh đao là một đại hán đầu trọc đến từ thần trung tiểu tử tên tuổi của ngươi mạnh như thế Quả nhiên cũng có vài phần bồn sự, nếu có thể tiếp được đau của ta, liền đưa câu chuyên cho người. Đại hắn đầu chọc cùng với Thái Thạch Sinh Nhi, phân biệt từ hai bên rút về phía phương hành. Thế được lẫn nhau, sau tất cả đều giận mình. Tuy thủ đoạn công kích của hai người bọn họ một trước một sau, trên thực tế là đồng thời ra tay. Chỉ vì khoảng cách khác nhau nên thời gian đến bất đồng mà thôi. Bất quá khi bọn hắn thấy được bối phương thì đều có chút do sự. Dù sao tự cao thân phận, không có ý định nhìn thủ Thái Thạch Đạo Hiếu, nghe nói người chỉ thích đọc sách, hôm nay lại muốn thi trần thần thông cho chúng ta nhìn xong. Đã hắn đầu chọc nhìn Thái Thạch Si Nhi, nhẹ giọng cười nói. Thái Thạch Si Nhi không còn cách nào khác, chỉ ghé qua người cười nói. Chu Thế Huyên cười ta, Si Nhi chỉ là một thư sinh, ở đâu hiểu được thần thông gì chứ? Chỉ là lần này ngứa tay, mình muốn tham gia náo nhiệt, thử kiếm pháp ta học trăm năm mới ngộ đạo mà thôi. Chu Thế Huyên đã muốn già tay, Si Nhi không dám biểu xấu. Tự nhiên nhường cơ hội này cho Chu Thế Huỳnh. Nói xong chắp tay thì lễ, muốn lui ra chiến cuộc Đại hắn đầu chọc nghe vậy, lạnh lùng cười cười, cũng không khách khí, chỉ thành như nói. Vậy thì cám ơn. Nhiều lúc này, một thanh âm ra ngược vang lên. Nhường con mẹ các người, hãy hút đàn các người cùng lên đi. Phương hành huy kiếm, một kiếm nam trời, chém thằng Thái Thạch Suy Nhi vào đại hắn đầu chọc.